Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyển vào nhà Trang Tuấn Khải sống, tiếu nhân đã có một gian phòng của riêng mình, không phải tiếp tục ở cùng mẹ trong một căn phòng nhỏ, cậu bé nhảy nhót không ngừng. Không chỉ như vậy, Trang Tuấn Khải còn giúp cậu nhắc trang trí một gian phòng thật đẹp, rất nhiều đồ chơi, nào là xe lửa, chạy, bằng điện, người máy, v.v. Tất cả đều là những thứ mà một bé trai sẽ thích. Anh sẽ làm hư con giup cau nhac trang tri mot gian phong that đep rat nhieu đo choi nao la xe lua chay bang đien nguoi may van van tat ca đeu la nhung thu ma mot be trai se thich anh se lam hu con mat An Tân Làng tuy rằng nói úp mở phê bình, nhưng thấy cha con hai người họ vui vẻ, hỏa thuận, cũng không có nói gì thêm. Sau khi ở chung với nhau, cha Tuấn Khải thực sự giống như một chàng trai có hiếu thời hiện đại, nâng niu tiểu nhiên trên tay. Mỗi ngày hắn đều tự mình lái xe đưa đón con trai, cho dù đang đi công việc cũng không ngoại lệ. Buổi tối còn có thể đọc sách chuyện cho con trai nghe, dù con trai ngủ. Sáng sớm đúng giờ đánh thức con trai dậy, Nếu là ngày nghỉ hoặc ngày lễ Cũng nhất định sẽ đưa con trai đi chơi Đối với việc ăn mặc ngủ nghỉ của con trai Hắn càng hết sức lưu ý Tất cả mọi đồ đạc đều tự đích thân Hắn lựa chọn kỹ Cái gì cũng phải tốt nhất Trong ánh mắt An Tân Lang Nối lên một tia ấm áp Trước đây cô không thể cho tiểu nhiên cái gì đó Còn hắn thì lại hoàn toàn làm được Không chỉ tốt về mặt vật chất Mà còn có quan tâm vô tận Dành rất nhiều thời gian cho con Trang Tuấn Khải Anh thương Tiểu Nhiên, em không có trách cứ gì, thế nhưng anh thực sự có chút hơi quá. Làm người mẹ, khi nhìn hắn đút cơm ra Tiểu Nhiên ăn, cô liền nhắc nhở người cha quá yêu thương, cương chiều con này. Ngày mai dậy, anh để con tự mặc quần áo đi, đánh răng rửa mặt, tất cả anh đều không thể giúp đỡ. An Tân Làng đứng cạnh Trang Tuấn Khải, đi tới sân thượng, khi Tiểu Nhiên không nghe thấy mới mở lời. Con mới có 5 tuổi Người cha cưng chiều con này tự nhiên không muốn đáp ứng. Cô lập tức chống tay vào thắt lưng, vẻ mặt hung ác như cọp mẹ. Không cho phép phản đối. Nếu như còn để em nhìn thấy anh đút cơm cho con ăn, em lập tức dẫn con trở lại nhà trọ. Chỉ là thỉnh thoảng thôi mà. Ngữ khí chàng Tuấn Khải không có một chút kiên quyết nào cả. Thỉnh thoảng vài lần cũng không được. Cô hoàn toàn không thỏa hiệp. Từ nhỏ, em đã dạy con phải tự làm tốt công việc của bản thân. Như vậy sau khi lớn lên, mọi việc mới không ỷ lại vào mẹ. Được, anh nghe lời em. Hắn chỉ có thể đầu hàng, nhưng anh cũng không thể quá nghiêm khắc với con được, dù sao bây giờ con cũng có cha, lại đang sống trong hoàn cảnh mới, sợ là sẽ không thích ứng kịp. Chỉ cần anh không biến con trở thành kẻ cắp, những cái khác em có quản sao? Cái gì kẻ cắp? Trang Tuấn Khải bất đắc dĩ nheo nheo lông mày bắt đầu giải thích. Hắn ôn nhu nhìn vợ, đối mặt với vấn đề của con trai, cô lại càng trở nên hung hãn như cọp mẹ còn có một việc anh mong em sẽ từ bỏ công việc người mẫu sao thấy hắn ngoan ngoãn đáp ứng sự tức giận của an tân lang cũng giảm dần đương nhiên không phải sao em lại nghĩ như vậy tim trang tuấn khải đập mạnh và loạn nhịp một chút anh mỗi ngày đều ở cùng tiểu nhân mà em lại làm mẹ luôn luôn bận công việc như vậy hình như em giống một người cuồng công việc không để ý chút gì đến gia đình cô cắn chặt môi Trước đây, Tiểu Nhiên luôn dính lấy cô, quấn quýt bên cạnh cô, mỗi ngày còn gọi vài cuộc điện thoại cho cô. Thế nhưng bây giờ, đều là Trang Tuấn Khải gọi điện cho cô, Tiểu Nhiên chỉ nói với cô vài câu rồi tắt máy. Em ghen tị với anh và con sao? Trang Tuấn Khải kéo tay cô, khóe miệng cong lên, tình nghịch. Em đâu có. Đôi môi đỏ mọng của cô cong lên, cô thở phì phì. Dù sao, bây giờ em có chồng, còn có cha... Em cũng không cần phải kiếm nhiều tiền để nuôi gia đình. Cô không tình nguyện liếc mắt nhìn hắn. Em cũng đâu cần cố gắng làm việc. Trước đây em nghĩ công việc người mẫu là tất cả với em. Thế nhưng bây giờ em nghĩ tiểu nhân mới là tất cả của em. Em có thể giảm bớt lượng công việc, dành nhiều thời gian cho chúng ta. Lời của cô khiến hắn có chút thoả mãn. Đây là lần đầu tiên cô nói cho hắn là chồng của cô. Nhưng từ trước đến nay trở thành siêu mẫu vẫn là ước mơ, là mục tiêu của em đúng không? Vậy không thể tử bỏ, anh cùng con đều mong em có thể theo đuổi ước mơ của mình. Làm sao anh biết mục tiêu của em là trở thành siêu mẫu? Cô có nói cho hắn biết sao? Đoán sai sao? Nhìn em bán mạng vì công việc, đâu đơn giản chỉ là vì kiếm tiền. Chắc Tuấn Khải nở nụ cười đắc ý. An tân làng thả lỏng cơ thể, khuôn mặt cứng ngắc cũng từ từ giãn ra, cười nhẹ cảm ơn sự lý giải của anh ngoài miệng nói cảm ơn có nên thưởng cho anh hắn ôm cô cái gì mà thưởng cho nhìn đôi mắt hắn lóe ra ánh sáng trong người cô còn có như nai con đi loạn chúng ta là vợ chồng sao hắn cười hề hề như tên trộm vợ chồng tương trợ nâng đỡ lẫn nhau thân mật khang khít. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net